Chẳng còn loạn động với bê Tình thương thanh tình Hương quê của hồn Tình thương thanh tình Hương quê của hồn Ôi ôi Tự tu từ tiếng sanh tồn Khai thông khói óc Chẳng còn si mê Khai thông khói óc, chẳng còn si mê Ô ê ô Yêu, yêu, yêu, thật là yêu Thương, thương, thương, thật là thương Về đây chúng sống, thương yêu, hòa bình Về đây chúng sống thương yêu hòa bình. Ồ về ôi. Yêu yêu yêu thật là yêu. Thương Về đây chung sống thương yêu hòa bình. Về đây chung sống thương yêu hòa bình. Oh oh cuộc đời tạm bỡ đó nha. Vui buồn mê chấp chẳng về được đâu. Vui buồn mê chấp Chẳng về được đâu, ô hê ô hê. Ký nguyên di lạc giải sầu, Thương yêu tha thứ, tiếng sâu chân tình. Thương yêu tha thứ, tiếng sâu chân tình. Ô hê ô hê, chẳng còn loạn động mới bê tình thương thanh tình hương quê của hồng tình thương thanh tình hương quê của hồng ôi ôi tự tu từ tiếng sanh tồn khai thông khơi óc chẳng còn si mê khai thông khơi óc chẳng còn si mê.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 thương yêu hòa bình ô em ô em băng cốc ngày một tháng 5, năm năm các bạn Hôm nay cũng là ngày Chủ nhật, Chủ nhật tức là ngày chung thiện của chúng ta Khắp nam châu Những người hiếu tu, thích đạo, thì đồng có cơ hội Ngộ nhau trong giây phút thiên liêng tu thiện Hôm nay có sự hiện diện của tôi tại Bangkok Không biết lấy gì làm vui hay là lưu lại một kỷ niệm khi tôi đến đây Cho nên tôi bỏ công nói ra vài lời trong bằng cách này Chúng ta có duyên làm Mới có dịp tái ngọ hàng năm Cũng là Sự khuyến khích Để đưa đẩy tâm linh chúng ta hướng thượng Và càng ngày càng thấy rõ Có đường tu học hơn Tu để làm gì Thưa các bạn Nếu chúng ta gian lầm xuân thế gian Chỉ biết Ăn chơi phung phí Nguyên năng của Thượng Đế, tranh cãi, tranh chấp, tiêu hào tâm lẫn thân của chúng ta trong tình dục thì đâu còn giá trị của con người. Ngày hôm nay chúng ta càng ngày càng lớn, càng thấy rõ chiều sâu của tâm linh, chính mình phải tự tập và tự tiến mới tìm ra vị trí sẵn có của chính mình nằm thẳng trong vũ trụ mà nào? như tôi đã thường nói, nhân thân đang đắc pháp đang ngộ, cái thân của chúng ta không phải vậy, xác này không phải vậy. tuy cha mẹ sinh ra nhưng mà không phải ý muốn của cha mẹ có thể tạo thành. nó cấu trúc từ siêu nhân sắp đặt bởi thượng đế. và ngày hôm nay chúng ta có duyên lạc người trong thế xác này để học hỏi và tiến qua trong một thế xác tinh vi và hợp với các càng không vũ trụ trong cái gì ngoài cái nấy ngoài cái gì trong cảm thức rõ ràng nếu đối với người tu thành tựu thấy rõ những thiên, thiên địa là người và vũ trụ là người người là vũ trụ càng ngày càng nới rộng tâm thức sự hòa cảm nguyên khiến càng khôn vũ trụ để giúp đỡ cho chúng ta hít thở không ngừng nghỉ trao đổi học hỏi trong mọi việc làm mọi ý tưởng đã đều đang dạy dỗ và nâng cao trình độ kiến thức sẵn có của chúng ta Bất cứ khi cảnh nào Đều được học hỏi Trong chương trình Chiến Hoàng Rất rõ rệt Nhưng người đời thiếu thanh tịnh Hướng ngoại Đậm ra trang chê điều này Trang chê điều nọ Rồi tốn khâu Tốn thầu những ngoại cảnh thị phi sự tự mình thị phi đè nén tâm thức mà không hay Tạo lỗi lầm tự hại lấy mình mà không biết say mê về tiền tiền tài vải thế tưởng đâu khả năng của chúng ta là vô cùng có thể giết tất cả để trở về sung sướng hạnh phúc nhưng mà thằng ơi hoạt động bao nhiêu lần tranh chấp bao nhiêu kỳ thay đổi bao nhiêu lần nhưng mà rốt cuộc cũng không có cách nào để cứu được thậm chí đàn ông hay đàn bà phải thế, theo chiều hướng văn minh sửa sắc đẹp, đủ chuyện hết. Sửa bên bề ngoài mà thôi, ước mong đem lại cái đẹp. Mà ai hướng đây, ai là người bị thiết khỏi đây cũng không hiểu. Cắt chỗ này sang chỗ nọ mất tự nhiên, đó là mất luật khi các bạn giáng lâm xuống thế gian, mặt mày, tay chân của các bạn là hoặc có có thập trình của cô các bạn là một bộ luật. mà ngày hôm nay các bạn sửa từ bên ngoài thì nó động bên trong, thì cái bộ luật đó bị sửa hư và không tiến triển được. cái nhìn ta xấu xí mà ăn năn hối cải để sửa tiến đó là sửa sắc đẹp trở về siêu nhiên nhìn ta dơ bẩn, ăn năn hối cải, mà được sửa lòng cái sự chẳng trật, gạt bỏ những sự sân si, thì cái sự tốt đẹp sẽ trở về với chân thật. Nhìn kỹ hành động của ta là dơ bẩn sai lầm, và biết sửa thì tự nhiên chúng ta trở về với sự thanh sạch tốt đẹp. Đó là cái đẹp siêu nhiên, đẹp của trời ban, đẹp nó vô cùng giá trị, tùy duyên thực hành khai triển thành linh. Còn cái đẹp tạm bỡ tại thế gian này, nó phải tiêu hao, đụng chạm tới khối thần tinh của thế gian. Tuy các bạn sửa bên ngoài nhưng mà bên trong lại bị hư, bể hào, mà không hay, cho nên nhiều người. Đã gặt hai được những cái bệnh Như là căn xe Không thể trị được Cũng vì Lãm dụng quá chắc quá nhiều Và làm cho nó hư hao Nội tạng mà không biết Tướng mình là đẹp Tướng mình là tốt Càng ngày càng khoe cái đẹp của mình Rồi Hành Trong cái dục tính Tiêu hao thế xác Lụng bảo thần thức Quên Căn bản Vốn liếng Sẵn co của chính mình Là thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên mỗi mỗi Chúng ta phải xét kỹ lại Do đó ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu Ai là người cấu tạo chúng ta Hiện tại các bạn làm ăn có tiền Các bạn có thêm Thách thức cả thế giới Ai có thể chế các bạn ra được Dù Bạn tỷ đi nó không có thể chế các bạn ra được. Các bạn hiểu được Giá trị và vị trí của bạn Thì các bạn thích sống Về siêu nhiên hơn Siêu nhiên là các bạn cứ để Phát triển về tâm linh Tâm linh các bạn vô cùng hương thưởng giải tỏa sự phiền muốn Đó là sự cao đẹp Sự cao đẹp Vô cùng giá trị Các bạn thấy rằng Bạn tôi xấu Nhưng nào tôi mới làm thành tiên thánh Phật được Không phải là tâm các bạn xấu Các bạn không bao giờ làm thành tiên thánh Phật Mà tâm các bạn tốt Thì tướng các bạn phải thay đổi Đó Tướng do tâm Pháp Và tâm các bạn tốt, các bạn vị tha, các bạn cứu đời, các bạn yêu thương tất cả môn loài vạn vật Thì mặt mày, tay chân của các bạn phải thay đổi Tốt đẹp Cho nên tại sao ở thế gian có Pháp tu, Pháp tu để làm gì Để xây dựng với con người, trở nên thanh nhẹ, cỡ mở và tốt đẹp Sinh tươi Cho nên những vị Phật đâu khó quá chắc bạn Những vị vật đâu có tiền bạc để sửa sắc đẹp Những vị vật đâu có sự giúp đỡ của bạn con Khi người tu trong thanh tịnh Ở trong rừng già tu học Chắc là mặt mày sẽ méo mơ hết Nhưng mà không bạn Những người đã tu thành đạo rồi các bạn thấy được Tướng tốt của họ thể hiện ra 36 tướng tốt Từ cái xấu xí này vất vắt và hãy tiến tới cao đẹp kia. thì từ đó nó sẽ thay đổi lần lần từ tướng này tới tướng nọ, tâm thanh tĩnh cởi mở thì mặt mày họ sẽ sáng suốt và phát quang ra hiện tại các bạn đang thực thi cái pháp lý vô vi của biển bí Phật pháp, pháp này là, là chỉ rõ là tự túc tự kiến, tự khai tâm thức Dẹp bỏ sự đậm loạn trong khối óc, Dẹp bỏ sự ô trược trong nội nội tạng Bằng một cái phương pháp Pháp Luân thường chuyển huệ tâm khai Lấy cái nguyên khí tròn trịa của cả càng không vũ trụ Để xây dựng tướng diện mình trở nên tròn trịa tốt đẹp Và cỡ mở xíu tư Tiến trong đà tiếng Quang minh tốt đẹp Chính mình phải tiếng ngon mơ đến Nếu chúng ta không thực hành, làm sao chúng ta đến được? Nhiều người ước nguyện cầu xin được giải nghiệp tâm, được lên thiên đà, tránh cảnh địa ngục. Nhưng mà nào có chịu làm cho chính họ, làm sao họ đi được? Cho nên bây giờ chúng ta thực hành là tự làm cho chính mình. Sửa đi những cái bản chất sâu xa, hy sinh những cái cánh thư các xấu tham lam hàng ngày chúng ta đã ôm bây giờ chúng ta đặt kết quả nó mà tiến lên từ chỗ sang sườn tầng độ chúng sanh từ ô trước vượt lên đến chỗ thanh nhẹ mới có cơ hội hợp hỏi. nhưng ý chí đó là vô cùng mới xác nhận được cái phẩm phẩm con người của con người là bất diệt Cho nên các bạn càng tu, càng đạt lực sự quân bình, càng tu, càng bở mở, cỡ mở, càng nhìn ra biển, nhìn ra sóng, nhìn ra núi, nhìn ra mây, nhìn ra bầu trời thế giới, đều có trật tự mà chính ta không có trật tự. Biển cả kia sống đau nhồ, bạn thấy nó mất trật tự ứ không, nó trong trật tự đang làm việc. Biển cả kia im liền thanh tĩnh, Nó đang lấy thuộc ư không. Nó đang làm việc trong tâm tịnh Núi kia đang vung bồi. Giữ định lực qua hoa sân sân. Giữ nước cho cây. Đó là nó cũng đang làm việc trong thanh tịnh Bây giờ nhìn lại bạn, bạn làm gì đấy? Bạn cũng đang làm việc trong thanh tịnh Mà bạn không biết giá trị của thanh tình. Thì đâm ra động loạn khi các bạn hướng về nội tâm, các, các bạn thấy rằng nhiệm vụ các các bạn cũng không khác, biển cả không khác tình thương của trời đất, sanh trụ ngoại diệt, qua qua sanh sanh không ngừng nghỉ và tận độ chúng sanh. lấy gì tận độ chúng sanh? cái miệng các bạn có chút xíu mà mỗi ngày các bạn cũng phải ăn, phải đem vô, phải nuốt phải phải làm việc từ cái có biến tới cái không, từ cái không đi tới chỗ sáng suốt. ngày nào các bạn đã ăn cái hạnh hy sinh của bạn lên vô trong nội tâm nội tạng của bạn các bạn ý thức được giá trị vô cùng của vũ trụ và cho các bạn có cơ hội âm nó no để tiến hòa học hỏi trong chương trình à, sắp đặt. tùy theo khả năng của các bạn các bạn ăn nhiều làm việc nhiều ăn ít làm việc ít Rốt cuộc rồi, ra đi các bạn thấy rằng Tôi chán rồi Trường đời tôi sợ rồi Sánh lão bệnh tử định lực tôi thấy rõ rồi Hàng ngày Cái miệng tôi chút xíu mà giết biết bao nhiêu con thú Giết bao nhiêu sanh linh Ác ôn vô cùng Ngày hôm nay tôi mới thấy cái ác của tôi Trước kia ai nói tôi ác tôi biện hộ cho tôi Và tôi đánh đổ cả Tâm tư vẫn ác, nếu tư không có ăn, không có sống Mà cái ăn đó là cái ác Mà từ cái ác đó mà các bạn Sống hẳn với ác và quán thông cái ác Thì cái ác đã còn với các bạn Không còn nữa Khi các bạn quán thông thì các bạn đang làm việc Trong định luật hoa hoa sanh sanh của Thượng Đế Ăn ban cho bạn có một cơ hội Cảm thâm vạn linh Săn trụ quả trong cái cơ năng tiểu thiên địa của bạn Rất nhỏ với cặp mắt đời Nhưng mà rất tâm, tâm, với tâm đạo thì cái tiểu thiên địa này rất lớn Tương đồng với cả dụ trụ Khi các bạn đạt được thánh tịnh rồi Các bạn mặc sức là ngáo du trong tháng cảnh tốt đẹp của trời đất đáng Biết bao nhiêu màu sắc nguyên hoa ngoạn mục trong tâm thức các bạn thể hiện cái luật quân bình để các bạn tu tiên rồi mà đi trong thực tập cho nên nhiều người tu tham thiền đến nhập định rồi không muốn tham gia một việc gì chỉ muốn êm lìm để học hỏi về tâm sự và muốn sao sớm bỏ xác này Sẽ trở về bên kia chung sống với huynh đệ tí ngưỡng yêu thật là yêu thương thật là xây dựng cho nhau Mới thấy cảnh của Tại sao thế gian không có làm điều đó được Chưa vì sự trăng trầm Vì tâm tối Và không thấy rõ cái giá trị của chính họ Nếu mỗi mỗi Mỗi người hiểu được cái giá trị Của chính họ là vô cùng Và có quyền tận hưởng Nguyên năng của trợ đất Thì không có ai dạy gì mà không tu Mà ngồi khi mà mọi người Ngộ được cái phương pháp tu rồi nắm được phương pháp, thấy, thấy rõ ta là người có khả năng đem lại sự hòa bình cho mặt đất. Ta phải dày công tu học để ảnh hưởng người khác và người khác sẽ đồng ý với chúng ta. Vì con đường cứu cánh cuối cùng là phải tu mới trả hết nợ tại trần gian. Nếu các bạn không tu, không bao giờ các bạn có thể trả hết nợ các bạn đã và đang chịu từ nhiều kiếp rồi quý đệ tí muội tương ngộ chung căn nhà nhưng mà không nhìn mặt nhau vì ô trưởng vì đắm loạn và không biết cái duyên kiếp từ thiện kiếp đã đến bao lâu chung sống ngày trong quả địa cầu ngày nay mới tái ngộ bằng xương bằng thịt nhưng mà cũng không nhìn nhau trong sự thật chỉ có người tu thấy được chả dám nói với người phàm Chỉ do thanh tịnh để tu mà thôi Khuyên thích mọi người phải tu Để đâm thích Rồi lúc ấy xích sĩ lĩnh viên Nhàu chuyện trong sự thấm thía Thấm thúy Quýnh đệ chỉ một thứ nhiều trong quả địa học Có một chữ yêu không Mà tất cả tôn giáo tới ngày nay Thực hiện chưa được Yêu vô cùng chống động Yêu trong cỡ mở, yêu trong cái thương nhớ vô cùng Cũng như trời Phật đã và đáng thương nhớ và chờ đợi chúng ta Làm gì có trời Phật? trời Phật qua những cơn thảo đạo đau khổ buồn đuổi đụng thứ kia cảnh ta học hỏi ngay nay mới được bừng sáng ra ở bên trên Mới chiếu cho những người tấm tối như chú ta Để biết cơ hội để tự đi tự nhiên Giác phần chân chấp Thể hiện tâm linh của cái đau đau bất diệt, Thưởng tận thưởng vô cùng Chẳng hình con người thu Không biết nói gì hết Chỉ hấp nhận được Chỉ có nhịn nhục mới thấy rõ đường đi Nhiều nhìn nhục làm sao thấy rõ được Vì cái Của bạn biết bạn không có thể nói Cho người khác được Thì các bạn chỉ biết nhìn nhục Để lo tu học thăng hoa Đời lãnh đạo Thấy cảnh thanh sạch Ở bên trên là đã giải thoát Mà ta còn trầm trời Lê lệch Trầm gián không hiểu Cái đường lối giải thoát nằm ở đâu Đi bằng đường nào chất bằng nơi nào mức kiến toàn mức tín. Cho nên chúng ta đã mượn được cái pháp pháp đi vô vi pháp phủ, vi pháp pháp Bồ đạo Hãy thống và lập lại trật tự thôi thần kính thôi ấp của chúng ta. Lập pháp luân cũng lập lại trật tự thôi thần cái năm ngay trong bản thể của chúng ta. Và chúng ta bằng làm lập lại trật tự. sống trong sự u nên các bạn đã bỏ công cũng như là tìm hiểu cái phương pháp pháp y vô vi phạm, nhưng mà phương pháp này là phương pháp của bạn. Bạn thực hành thứ trực lưu thanh thì các bạn sẽ gặp khai được những gì của trời phật đã ban hành cho bạn. Bạn sẽ là thật sự được trở về nhà của bạn, sống trung hòa bình với tất cả trời vật. Không có thân. sống trong sự thanh tịnh yêu thương thật sự, không sống trong sự mơ ảo cầu xin nữa, khắc hẳn, khắc hẳn luật xa xưa. Khi các bạn bước được bước chân tới rồi, các bạn sẽ có một đời sống khắc hẳn, hoàn toàn khắc hẳn. Và cái đời sống đó là đời sống của bạn từ xa xưa, là bạn đã Bỏ từ Thanh Tịnh đi tới Động Lộn Ngày nay gạt khá sự Động loạn khổ buồn Cả bản nguồn trở về với Thanh Tịnh là con đường khổ mà thôi Thì các bạn thích giác mới thấy rõ nè Trời ơi bao nhiêu năm tôi tha phương cầu hình Đi đây đi đó Làm kiếp dở kiếp chậm kiếp con thu cây cỏ đủ thứ Ngày hôm nay tôi vẫn còn Tại mặt đặc mệnh, vớ vớ, chưa hiểu tôi là ai ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu đau khổ vô cùng Làm sao giải quyết đây Mong được có một cái Pháp Nhưng mà ngày hôm nay Pháp đã trao tay các bạn rồi Các bạn nửa tu nửa bỏ Trong ban tin ban nghi vì ca tính tâm tối Lục căn lục trần chưa được giáo dục kỹ lượng Cho nên nó lúc, nó tin lúc Nó không chịu chuyên tâm thực hành để đi tới đỉnh Trở về với căn bản của nó Mình nhìn nhận những cái tội trạng của nó đã làm tại thế gian này. Chưa tròn làm một nghiệm vụ, chưa tròn nghiệm vụ làm một hiền thể chưa tròn một hiền thể làm một hiền mẫu, chưa tròn một hiền mẫu Cho nên các bạn càng tư càng thấy Mình nên nhi nhục, nên gánh vác, nên chịu đựng Sát này là tạo Dù cái chết cứ đưa đến cũng là hợp hỏi mà thôi Rồi cái sống này cũng là chỉ hợp hỏi mà Tại sao chúng ta lại thay đổi, không nên thay đổi Giữ đúng nề nếp, thăng hoa trong dũng trí Hành đạo nhất định phải hành đạo. Tất cả những sự giả ảo ở đời Không phải việc của chúng ta được. Nhiều người Khen các bạn mẹ Khen các bạn thông minh Khuyên rủ các bạn Các bạn thông minh cho đó là đúng Các bạn thấy các bạn siêu thông trong thanh tịnh. Các muốn trở về con đường từ bi thật sự Thế hiểu dân trời thật, đem lòng thương yêu và cứu giúp. Cái điều này là điều các bạn đang cứu sợ. Kể cả chồng, các bạn, các bạn cũng phải đem lòng thương yêu cứu giúp. Con các bạn, các bạn phải đem lòng thương yêu cứu giúp, cứu giúp. Vợ các bạn, các bạn phải đem lòng thương yêu cứu giúp. Đó là lúc của càng khốn vũ trụ các bạn phải làm. Nếu các bạn chan quá Tôi chan con vợ này Tôi chan bày con này Tôi sống với người nào đây Rồi cuộc tôi là một con người Bơ vơ tải trầm Và không có lâu xa Luôn luôn nuôi cái bản chất tự cao Ban tin ban nghi Rồi tự hại lên chính mình Và không được gì, Tiếp tới tiến tới một bước Rồi nuôi bả vương Làm sao Cứu mình Cho nên khổ càng gia tăng Je Đâu bao giờ yên được. Thì khi các bạn đâu phải tu pháp ly vô vi này các bạn mới là thật sự đúng. Hoàn cảnh là âm sư bạn nhìn lại bản hoàn cảnh của bạn, bạn phải nhìn nhận hoàn cảnh của bạn và phải nhìn nhận sự sai lầm của các bạn thì các bạn không bao giờ bỏ, không bao giờ phủ bất cứ một người nào. hoàn cảnh là ẩn sư làm sao các bạn giam, giam rồi các bạn những những kỷ niệm đó làm sao dứt khỏi tâm các bạn? Những hình ảnh đó làm sao các bạn gạt bỏ được Cho nên các bạn nhớ rằng trách nhiệm của các bạn là quan tâm Khi mà các bạn nuôi dưỡng được Cái chân tâm nhịn nhục trách nhiệm Để sống trong các hoàn cảnh hiện hữu của các bạn Quán thông hoàn cảnh luôn, các bạn Các bạn, bạn, bạn, bạn lại Trở về với sự quân bình Của các bạn rồi Không có thiêu thôn Bất cứ một thiên hành động nhục đạt thành Thì đầy đủ Tiên Phật thành công Cũng nhờ nhục Ngày hôm nay chúng ta bị Ràng buộc Trong cái thể xác này Một ngày tới tối đặt biết Bao nhiêu câu Hỏi, hỏi ta có sự thám, sân có si rồi từ đó chúng ta quan thông giá trị của tham ngày hôm nay các bạn tu Vô Vi các bạn đâm góp trong thiệt thòi bất phụ lợi thiệt thòi đó các bạn mới thấy cái tánh tham của con người người nào muốn chung vào Vô Vi để lợi dụng địa vị là sai vì Vô Vi toàn là những người thiệt thòi bỏ của bỏ đạo qua đạo Không có tham hô, không có tham dân, không có muốn thêm bất cứ một cái gì Chỉ sửa mình tiến hóa mà thôi Hạnh phí sinh tràn đầy Chỉ sinh cái thanh hư tật sâu để trở về với sự chân giận Rồi mới ngộ chân tâm, Chỉ chỉ một đường trở về với chân tâm, Chiến thanh mới thấy cái thanh phạm của mình đang nằm ở đâu sửa, đồng hành, đâm hôn hoặc là vô quá ngại, bất chấp giờ dắt đêm cũng tu, ngày cũng tu đi cũng tu, nói cũng tu, ăn cũng tu học hỏi vô cùng từ bước một từ giây một chứ không phải đỡ tôi làm cua kinh tôi mới tu các bạn đang làm việc đang sửa xe, đang dựng găng bùn, các bạn không mới thấy rằng nguyên năng của càng không di trụ. Đã giáo dục cho các bạn đi tới sự đoạn tới cởi mở, khái thác. Mục nhiệm vụ nào phải ăn khớp với nhiệm vụ đó, chứ không có thể từ cái này bước qua cái kia. Cho nên một việc là ýi thích được trong thanh tịnh chỉ ý nghĩa như nhau và băng lòng thực hành cho đúng mức thì việc gì nó cũng trôi chảy và không tự phản lấy lớn tâm mình. Nếu các bạn vọng ngữ uờ hướng ngoại nhờ trình độ này nhờ trình độ kia nhờ trình độ nọ Là các bạn sẽ có một ngày tự phản lấy bạn Là sao Chỉ nói chuyện hay của thiên hạ Và chuyện mình mình không bao giờ làm được Đó là phản lấy bạn sau Tới tuổi giác nó không có cho phép bạn Không có cho phép bạn chần chờ nào, Tới giây phút ra đi là phải đi Chịu tội là phải chịu tội Lúc đó các bạn mới thấy các bạn ngu ngu ở chỗ nào ngu thiếu cỡ mở ngu trong sự trăm tâm tối của chính mình thiếu trí mà muốn người khác phải nghe theo ta thì chẳng được nên ta phải chấp nhận ta đặt không vũ trụ đa trang đầy trí tuệ mới là dẫn dắt tâm lực tiên quả ngày hôm nay chúng ta thật sự thiếu trí chúng ta tu để trở về nguyên năng câu trúc Để sẵn con. Wow, với sẵn có, hòa hợp tất không đúng thì cái lầm vị tha tha thứ của các bạn Các cái lề cạnh dài, sản xuất thành công. thì việc làm của các bạn chỉ có phát triển không bao giờ chốt luôn. lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng chấp nhận, lúc nào cũng thấy sạch. hình trình hành trình của ta đang đi là phải đi cho đến cùng không bao giờ yếu chút luôn Cho nên nó khởi tâm vô khoái ngại, bất cứ hoàn cảnh nào nó cũng hợp hỏi và đại thiện. Phương tiện nào của trời đất cũng đều có giá trị, chúng ta không nên mở lời chê đám này, đám nọ. Chê cái tuổi này, tuổi kia, tuổi nọ, đó là chính mình đã chê mình thì mình ngu mình cầm thấy nếu mình sang xuống mình không dám mở lời, khinh thi, một hộp một hộp cát, nó là đồ dư bẩn các bạn. Các bạn đạp hàng ngày trên chân nhưng mà rốt cuộc nó là ở trên đầu. Các Khi các bạn chết rồi chỉ có cát phủ lấp đầu bạn thôi được Sự thôi tan của các bạn chỉ nhờ cát chê đậy chứ không có ai. Nữa lúc đó đứng ra che đậy sự ôi tanh của cơ thể của các bạn và sự ngu muội của các bạn, cho nên các bạn đừng có che đam này che đam nọ, nhưng mà các bạn làm sao tự che lại? Đó là xây dựng nhịn nhục. Xây dựng được cái đức nhịn nhục thì mới dám can đảm đứng ra che mình, sửa mình để học hỏi, không còn sự ý lại. Nữa. Nhiều người dám chế mình, nhưng mà không sửa mình. cho đó vẫn đi lạc. Xin hùng xin ba, xin đủ nói sự thật của sự sai lầm của chính mình mà không dám sửa. Cách nào, tật nấy. Nói thì hay mà sửa không sửa. Thì làm sao mới Cái tinh thần ngoan cố, nó làm cho các bạn càng ngày càng tôi hơn sảy ra những chuyện đố vỡ, không phát triển Khổ trong chiền Buồn tuổi thật sự Nhiều người thậm chí Tự gạt lấy mình đến lúc phải tự tử mà thôi Cho nên luật trợ có, các bạn đừng có chê, không có luật trợ Trợ rộng minh mông, không có luật trợ đồ hô các bạn cắn khỏi lục đạo thấy nó rất cưa ai vừa khỏi răng cưa lưới trời không có vừa khỏi được đâu các bạn cũng cống cao ngạo mạn chửi trời chửi thật là cái tội tao tôi tâm đó nó, nó sẽ tràn ngập trong tâm thức các bạn nó sẽ giam các Các bạn đang sống ở địa ngục trần gian Còn bị gian nữa Thì thế nào Lúc đó sự bực bội Sẽ gia tăng, Sự ngu sửng sẽ bành trướng Trong cái lý luận Tự sát mà thôi Không tiến được Cho nên khổ Càng ngày càng khổ thêm Không thấy rõ Được đi Được phước không hướng phước. Được pháp không hành động. Chỉ chút lấy tự hại và không bao giờ phát hiện nên hôm nay chúng ta hiểu được thế nào là chìa khóa để mở tâm linh. Chìa khóa của chúng ta là hai chữ gì nhật nếu chìa khóa kia không nhịn nhục, không có đúc vào ổ khóa và mở được, chìa khóa nhận mình... miếng sắt bị chúa bị mai mới thành ra cái chìa khóa. thì các bạn đây cũng là miếng sắt mà chịu chúa chịu mai. Thì tương lai các bạn là một chìa khóa để mở cửa cho tất cả các cửa đang bị đóng. cho nên chúng ta tu ở đời làm ăn các bất cứ chuyện gì nắm được cái chìa khóa là các bạn về nhà làm việc sản xuất Mà không biết nó không nắm được chìa khóa và không biết giá trị chặt chẽ của chìa khóa không bao giờ các bạn đi tới được. Chính vốn của các bạn là vốn thanh tịnh và các bạn không còn được thanh tịnh là các bạn đã mất chìa khóa rồi. En ik ga mijn moeder vervelend behoeven. Ik zeg, je bent mijn kind. Ik zeg, ik ga mijn kind vervelend behoeven. Ik zeg, ik ga mijn kind vervelend behoeven. Ik zeg, ik ga mijn kind vervelend behoeven. Ik zeg, ik ga Đường đi không xa, không rộng, không rộng, không hẹp, bất cứ chỗ nào các bạn cũng có thể đi đến. Thì đi trong cái tinh thần rõ ràng, vô quái ngại, dân thân, thi sinh và đạo đức. Ai là người trách nhiệm mở tâm, mở trí? Chính ta trách nhiệm mở tâm, mở cho ta. và ta không chịu thức hành, không phải nên chân thiệt vui đẹp giữa chúng ta có cơ duyên chung thiện ngày hôm nay và ta hát lên những câu ô hê ô hê yêu yêu yêu thật là yêu thương thương thương thật là thương về đây chúng sống Thương Yêu Hòa Bình Về đây chúng sống Thương Yêu Hòa Bình Ô Hè Ô Hè Cuộc đời tạm bỡ cho nghe Vui buồn mê chấp Chẳng về được đâu Vui buồn mê chấp Chẳng về được đâu Ô hè ô hè, kỷ nguyên di lạc giải sầu. Thương yêu tha thứ tiến sâu chân tình. Thương yêu tha thứ tiến sâu chân tình. Ô hè ô hè, chẳng còn loạn động bối bề tình thương thanh tình. Hương quê của Hồng Tình thương thanh tình Hương quê của Hồng Ô hề ô hề Tự tu từ tiến sanh tồng Khai thông khói ấp Chẳng còn si mê Khai thông khói ấp Chẳng còn si mê